Thời gian trầm chậm trôi. Một điểm kim tinh túy cuối cùng đã bị nguyên tê. to N. G. U. S. Q. Sắc nguyên tố hỏa nuốt mất. Liền biến thành một luồng linh năng kim nguyên tố chảy vào trong vũ trụ. Thứ thần hoàn chấn động vù vù. Ánh sáng năm màu bỗng nhiên phóng ra.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 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 374 lực lượng vĩ dực 1. Sưu tầm bởi Linh Gip Bác Ma Ác Lớp. Việt Nam. Hồ Nguyệt Thiện đang nằm trong lòng hắn cũng có biến hóa kỳ dị. Một vòng ánh sáng từ người nàng tỏa ra. Đuôi huyến hồ nơi đó dựng đứng lên tỏa ra hương thơm ngào ngạt.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 Bây giờ nàng là hổ ly chân chính rồi, hề hề để ta kiểm tra năng lực nàng chút nhé. Trong lòng nghĩ vậy, Phó Thư Bảo liền đưa tay sờ tới cái mông mềm mại của nàng. Vù, tiếng gió vang lên. Cơ thể hổ nguyệt thiện chợt biến mất trước mặt Phó Thư Bảo. Khi Phó Thư Bảo nhìn thấy hổ nguyệt thiện lần nữa, hổ ly tinh đã đứng ở trong thư không rồi. Đúng vậy là hoàn toàn đứng yên Không có lực lượng chi dực Nàng cứ lơ lượng trong hư không thần kỳ như vậy Làm sao có thể chứ Linh vương có thể bay Một phần dựa vào cánh của bản thân Một phần dựa vào cũng là lực lượng chi dực Năng lực phi hành thậm chí còn mạnh hơn lực sĩ cấp vĩnh hằng lực của nhân loại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 Nếu Hồ Nguyệt Thiện có thể lợi dụng linh thú lực đan trong đại não đặc biệt của nàng thì tại sao hắn không thể cô đọng luyện vĩnh hằng lực thành đôi bánh xe có cánh? Mau chóng xoay tròn khiến bào khốc thân pháp của hắn tăng tốc đây. Bào khốc thân pháp đã có tốc độ như gió, nếu lại tăng tốc nữa, đó quả thật là tốc độ âm thanh. Không thể nào tưởng tượng được.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 Ngưng luyện luyện vĩnh hằng lực thành một đôi bánh xe có cánh tương tự như đuôi cánh của phi cơ trực thăng. Trên thế giới này không có ai nhìn thấy phi cơ trực thăng, hiển nhiên không thể nào nghĩ ra được ý nghĩ thần kỳ như thế. Phó thư bảo nghĩ đến cũng là ý nghĩ thoáng hiện trong lúc bất chợt. Ngưng luyện năng lượng luyện vĩnh hằng lực thành bánh xe có cánh quạt thì chỉ có thể xuất hiện ở trên bàn chân.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 Cho dù ngươi biết thì cũng không thể nào học được. Đầu tiên là thao túng lực đan tiến hành phóng thích lực lượng. Sau đó dùng tâm niệm khống chế nó vận hành rồi hội tụ ở huyệt dũng Tuyền trên hai chân. Hồ Nguyệt thiền trầm rãi nói, không giấu riêng nửa điểm. Phó thư bảo nghiêm túc nghe hết, nhưng ngay sau đó lại rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ gì vậy? Hồ Nguyệt Thiện tò mò nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn học theo ta, ngưng luyện luyện vĩnh hằng lực của ngươi thành hoan nhạc vân ạ? Bỗng nhiên, đang trong lúc Phó Thư Bảo vẫn cúi đầu suy nghĩ, nàng vừa cười vừa nói, xem ra là đúng rồi, nhưng ta cũng phải nói cho ngươi biết.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 Ở cạnh tên cô Nam như phó thư bảo, trong lòng hộ ly tinh lo lắng vạn phần. Nếu lại bị hắn đè, đâm vật kia vào thì khẳng định chính là chuyện muốn hối cũng không được rồi. Cho nên sớm đi sớm tốt, nửa điểm cũng không dám ở lâu. Cha xe làm ẩn đi. 03 12 013 19 -28. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 374 lực lượng vĩ dực 2 Sưu tầm bởi Linh Gip Bác Ma Ác Lớp Việt Nam Phó Thư Bảo vẫn đang cúi đầu vẽ phi cơ trực thăng của hắn Không hề nghĩ gì về việc Hồ Nguyệt Thiện rời đi Kể từ khi hắn đâm vật đó vào người nàng Lúc nào Hồ Ly Tinh cũng đề phòng hắn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 Hắn làm phi cơ trực thăng gì đó thì phải Nguyệt thiện tỉ tỉ phi cơ trực thăng là cái gì vậy Bắt băng hà quay đầu đẹp qua Phi cơ trực thăng chính là Phi cơ trực thăng Hồ Nguyệt thiện tỏ vẻ cao minh giải thích nhưng trong lòng cũng vô cùng buồn bực Tên kia đang làm gì vậy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 Tây hoa dung vội la lên. vô Những lời này vừa phát ra khỏi miệng. Bóng người đã lao ra khỏi trăm mét kia đột nhiên quay trở lại. Bỗng nhiên dừng lại trước mặt các nữ nhân đang trợn tròn mắt. Đây chính là Phó Thư Bảo. Tóc của hắn đều dừng hết về phía sau ớt như cây lau. Hai khóe mắt hắn bị gió thổi chảy ra nước mắt. Lại hòa với bùn cát, nhìn giống hệt hai vết máu đen xì. Tóm lại, mặc dù hắn là Phó Thư Bảo nhưng dùng lực lượng vĩ dực chạy vài vòng, hắn đã biến dạng. Một phần giống người, chín phần giống rượu. Các cô nương, các ngươi nhìn lại xem ta là ai đi. Phó Thư Bảo cười hỏi, Rầm, tất cả nữ nhân đều ngã rầm rầm xuống mặt đất. Tốt độ nhanh hơn cả gió. Hình dạng như ruột. Ánh mắt mê đắm. Giọng nói đê tiện như vậy. Điều này còn có thể không giỏ người sao. Bất kể thế nào. Chuyện không thể nào tưởng tượng được là ngưng luyện luyện vĩnh hằng lực thành đuôi cánh để thiên mã hành không đã được thực hiện. Hắn chỉ còn đợi hoàn thiện thao tác cổ thể.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 Âm thanh của hắn đã giống như chuông lớn gõ vang. Tiếng gầm khổng lồ chấn động cồn cát và khoảng không âm thanh vọng về ông ông khiến người ta dùng mình. Được cây cỏng lông mẻ ngươi. Phó thư bảo đang mắng người thì sẽ không để lại lối thoát. Nếu chọc giận hắn khiến hắn khó chịu trong lòng rối loạn thì càng phải đổ thêm dầu vào lửa. Cha xe làm ẩm đi. 04-12-013-2052 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 376 Khoan binh bắt Cường Đảo Sưu tầm bởi Linh Gip Bác Ma Ác Lớp Việt Nam Người đi chết đi Giết bọn chúng Nam Vô Thiên liền thúc vào hông của Linh Thú Tỏa Kỵ Vèo một cách liền bay vọt lên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 Ngay lập tức đã cách thước. Tình cảnh này đúng là một trăm hồ nguyệt thiền sửa mị tiến công. Huyến hồ hương. Huyến hồ cảnh. Tính phụ trợ công dịch của những thứ này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đều là thúc sụt loạn tâm và loạn tỉnh. Tác dụng phụ trợ này kết hợp với trăm phân thân tuyệt mỹ. Chuyện này tuyệt đối là một đợt tiến công hương diễm.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 Nhưng trước khi rút lui, nàng liền đánh ra một trường. Nhất thời một con rồng gió liền cuốn đồng đất đá vù vù về phía trần doanh đối phương. Tây hoa dung và mười nữ thị vệ luyện lực sĩ đông châu trở cũng không trần trở. Lập tức đuổi theo thanh thủy đang rút lui về phía sau. Người cuối cùng là hậu nguyệt thiện chân đạp hoan nhạc vân bồng bình như tiên.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 Quả thật là trò hệ. Sau phân thân mỹ nữ, hương thơm huyến hồ mê hồn và tảng cảnh còn có con rồng gió của thanh thủy giống giận đến. Kim sự tử hống, hống, hống, hống, hống. Bụng đột nhiên phồng lên như bụng cóc, a đề mạn liên tiếp giống to. Tiếng gầm kia giống như sóng giữ nơi biển rộng. Rắc rắc. Những nơi tiếng sống si qua, tất cả phân thân huyến hồ kia đều lắc qua lắc lại, lập tức biến mất. Cha xe làm ẩm đi. 04 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 377 trạng thái nguyên địa mãn 1. Sưu tầm bởi Linh Ghi Bác Ma Ác Lớp. Việt Nam Đại chủ trấn thiên, nam vỗ thiên khẽ vấy tay một cái, cả vùng đất liền chấn động. Một ngọn núi cát bị hắn mang qua đây rồi bay thẳng vào con sồng gió. Nhất thời trấn chủ con sồng gió kia, có công thì sẽ có thủ. Vừa công vừa thủ vô cùng mau chóng như vậy nhưng người đánh đã chạy đến chỗ thật xa rồi lửa giận khó áp chế xuống, a đề mạn liền bay lên trời. Đuổi giết hắn, tên tiểu rương nhát gan kia lại không đánh mà chạy. Đúng là tên nhô nhược. Lần này cho dù có đuổi đến tận chân trời góc biển thì lão phu cũng phải rút gân, lột ra hắn ra.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 Tất cả kỷ sĩ linh thú vừa tỉnh táo lại trong ảng cảnh kia liền nhanh chóng cưới thải vân báo bay lên không chung. Nữ tướng thanh Uyển quốc kia cũng bảo thủ hạ cưới thiết ưng lên không truy kích trên không. Sa mạc minh mông không có nước đang diễn ra một vở tùm vô cùng đặc sắc quan binh đuổi theo cường đảo.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 Thiên địa giống như một cái lồng hấp lớn, nóng sang khó chịu. Thiếu ra đêm nay là có thể đến hạp cơ quan rồi mà những tên kia vẫn còn dám truy khích chúng ta. Thật sự là không biết sống chết. Nhìn về phương hướng hạp cơ quan thanh thủy bỗng nói một câu. Bây giờ đang là lúc nghỉ ngơi. Cho dù là lực sĩ cấp luyện chi đại vô vũ trụ.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 Tây Hoa Dung và mười nữ thị về cấp luyện lực sĩ cũng dùng lực lượng năng lượng bản thân để trợ giúp tỏa kỷ linh thú khôi phục thể lực. Trong quá trình phi hành thể lực của mười con thải vân báo tiêu hao nhanh nhất, gục ngã đầu tiên, làm kỷ sĩ linh thú, trong quá trình phi hành kia.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 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 377 trạng thái nguyên địa mãn hay. Sưu tầm bởi Linh Gip Bác Ma Ác Lớp. Việt Nam. Chẳng lẽ bởi luyện hóa hỏa tinh túy nên dưới ánh mặt trời chói trang. Tốc độ khôi phục luyện vĩnh hằng lực của ta liền tăng lên nhanh chóng hay sao? Như vậy thì ngoại trừ hỏa tinh túy.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 Nữ tướng quân Thanh Nguyễn Quốc luôn ít lời bóng lên tiếng nói Khố nạp ác, ngươi là thượng tướng quân của Thanh Nguyễn Quốc Thống lính thiết ưng quân của Thanh Nguyễn Quốc Nếu ở trong tú quốc, thân phận này đã tương đương với vương hầu rồi Ngươi mang 50 cận vệ tới hậu thổ thành chẳng qua chỉ là qua thăm hỏi bằng hấu thôi Làm gì phải cố kỷ nghiêm trọng như vậy chứ? À để mà nói Hơn nữa ta cũng biết thành chủ đồ thổ của hậu thổ thành kia Hậu thổ thành trời cao hoàng đế xa Triều đình tú quốc căn bản không thể quản được những nơi xa như vậy Còn nữa, về phần nữ vương thanh nguyện thì ta sẽ ra mặt giải thích Tướng quân không cần quan tâm đường lui gì nữa Thiết ưng quân của Thanh Uyển quốc có 5 vạn nữ chiến binh tinh nhuệ, là lực lượng quân sự chủ yếu của Thanh Uyển quốc. 5 vạn nữ chiến binh tinh nhuệ này được trang bị 5000 thiết ưng. 5000 ác điểu phi hành phối hợp tác chiến trên mặt đất, cho dù là đại quân 10 vạn người thì cũng có thể tiêu diệt dễ dàng.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 Nàng đang ngồi lên vị trí thượng tướng quân thống lính quân đội mạnh nhất của thanh Uyển quốc. Tương đương với đoàn trưởng quân đoàn khổng lồ của tú quốc rồi. Thành tựu như vậy không phải dựa vào vận khí mà là dựa vào thực lực. Để truy khích phó thư bảo, ba nhân vật quan trọng liền tiến vào trạng thái tính tu khôi phục lực lượng. Những chiến sĩ tinh nhộ mà ba nhân vật quan trọng kia mang theo cũng liên tục tiến vào trạng thái tính tu khôi phục lực lượng. Chưa áng mặt trời vẫn trói trang trên đỉnh đầu làm người ta có cảm giác sinh đồng ra thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lại. Chỉ chút lát sau, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách bọn hắn không xa.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 Các bạn đang nghe truyền tải truyền Audi.xyz chương 378 không cách nào nhịp truyền 1. Sưu tầm bởi Linh Gip Bác Ma Ác Lớp Việt Nam Quỳnh. Ba đảo lực lượng tinh thuần đụng nhau đồng thời chặn lại mũi xài nha tiến đang bay đến kia. Vừa mới đụng vào, mũi xài nha tiến có thể bắn xuyên qua Tinh Cương nhất thời bị nổ tung nát bấy.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 Thượng tướng quân thiết ưng quân của thanh nguyện quốc khố nạp á bị trói trên một cây cột đá lớn ở bên ngoài hắc thạch thành bảo. Xây trói chính là gân ngân ti tàm mãng. Cho dù lấy thực lực vĩnh hằng lực của nàng cũng không thể nào giấy đứt được. Bị bắt sống khố nạp á có kỷ sĩ linh thú của bán thú nhân tộc.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 42 nữ chiến sĩ tinh nhộ của Thiết Ưng Quân. Canh gác đám tù binh này là đại đội tác chiến đặc chủng của độc lang tục do độc mơ nhi chỉ huy. 100 chiến sĩ độc lang tục bao vây toàn bộ đại sảnh của Hắc Thạch Thành Bảo lại, nhìn như hung thần áp. Đám tù binh này mặc dù có người mạnh mẽ nhưng trước mặt chiến sĩ độc lang tục lại không thể không ngoan ngoán đứng trong đại sảnh.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 Chân các nàng đi giày đặc chế bằng lựa, mười ngón chân long lanh tựa như Mỹ ngọc tạo thành vậy. Thắt lưng bốn nữ hầu đều đeo linh đăng bằng vàng lấp lánh, mỗi bước đi đều lay đồng len canh không ngừng. Người nào nghe thấy tiếng động trong trẻo này cũng sẽ đưa mắt nhìn lại. Vừa nhìn liền không thể tránh đi cặp mông đáy đà của bốn nữ hầu.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 Đám nam nhân bốn phía đã dùng ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào ngực. Vào mông Vào. Của bọn họ. Nói chuyện như vậy suýt khiến cho khố nạp ác vẫn rất truyền thống bảo thủ phải phun máu tươi. Trang phục lộ hết cả da như thế kia. Nếu ở thanh nguyện quốc thì sẽ bị đỉnh tội là là thương phong bại tục. Cho vào lồng heo. Hất nước bẩn. Mang đi diễu khắp phố rồi. Nhưng bốn nữ hầu trước mắt này không chỉ ăn mặt lộ liếu như thế mà còn cười nói như chỗ không người. Đúng là không biết liêm sỉ. Có nữ hầu như vậy, chủ nhân nhất định không phải thứ gì tốt. Như thế này thì xem ra thiết ưng về tinh nhụy của ta sẽ phải chịu khổ rồi. Hừ. Nếu hắn có gan dám làm loạn, khố nạp á ta dù biến thành lệ vực cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Mà nói lại thì làm nhục tướng quân thiết ưng quân chính là mang ý tuyên chiến. Hắn là thần tử một nước, chắc cũng phải e dè chứ hả? Thoáng sợ hãi Phó Thư Bảo sẽ làm ra những chuyện như vậy nhưng cùng lúc lại nghĩ Phó Thư Bảo sẽ không dám làm.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 Nhưng chỉ trong trước mắt đã thấy người đó tiến vào đại sảnh của Hắc Thạch Thành Bảo. Người tiến tới chính là Phó Thư Bảo. Sở dĩ có tiếng bước chân kia là bởi tốc độ và tư thế của hắn. Dù đã kết thúc sự truy sát của hai kẻ địch có sức uy hiếp lớn là A Đề Mạn và Nam Vô Thiên nhưng từ sau khi nắm giữ lực lượng vĩ dực xong, Lúc di chuyển bọn họ hắn cũng muốn luyện một chút Chăm chỉ luyện tập Bất cứ kỹ năng công pháp nào muốn thành thảo Cũng cần không ngừng luyện tập cả Cha xe làm ẩm đi 05-12-013-2019 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 378 Không cách nào nghịch chuyển hay Sưu tầm bởi Linh Ghiết bác ma ác lớp Việt Nam. Đi tới như gió đột nhiên xuất hiện. Phó thư bảo đã không còn là thiếu niên chạy chật vật chối chết sống như tại sa mạc vô thủy nữa mà trở thành một vị công tử ăn mặc xanh quý. Cầm y hoa phục. Lúc này trên cổ hắn còn có một chiếc vòng vàng to hơn cả ngón canh cực kỳ thu hút